Các bạn đang theo dõi bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hùngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí Tập 55 Liên tiếp dồn dập Không phải đồ giá cổ, không phải đồ phế phẩm Món đồ gớm ấy là hàng tốt trăm phần trăm Chỉ có điều, món đó không phải là đồ xuất thổ ở vùng này Để trông giống thật hơn nữa Bọn Mã Vân đã vùi nó trở lại dưới đất một thời gian để nó có lại mùi vị bùng đất như trước. Món đồ gấm này mà ở những chốn phồn hoa ít nhất cũng bán được giá 600 đồng đại dương. Không bỏ con săn sắt làm sao bắt được con cá rô? Không nhả một chút mồi thơm thì làm sao dụ được con cá lớn cắn câu? Giờ mưu kế đã thành công. Ngộ nhở, lưỡi câu này không móc được cá lớn thì cũng không ngại. Phía sau vẫn còn nhiều thiên la địa võng chờ sẵn. Mắt xích này nối liền mắt xích khác, chắc chắn hai người này không thể thoát nổi. Nếu là người bình thường, sau khi kiếm được móng hời, lúc này chắc sớm đã bôi dầu vào chân lướt đi luôn rồi, nhưng hai người tầng tam gia và khúc nhân hồng thì không như thế. Bọn họ là loại làm ăn lớn, gia nghiệp to, tuy nói là thịt mũi cũng là thịt, kiếm được mà không kiếm, Thì có lỗi với bản thân làm nghề buôn bán Nhưng nếu hai người này Thật sự chỉ vì mấy trăm đồng đại dương Mà coi như đã xong Thì đúng là trò cười lớn rồi Sáng sớm hôm sau Mạnh tiểu lục đến khách sạn Văn Lai tầng Tam Gia có thói quen Hút thuốc phiện Sáng ngày đã phải làm một hơi Đang nằm trên giường thư giãn Còn khúc nhân hồng thì rửa mặt bằng nước trà Bảo rằng trà có thể làm sáng mắt Nói chuyện một hồi Mạnh Tiểu Lục đề nghị Chúng ta ra ngoài ăn một chút gì nhé Chú em Chú đến sớm nhất Cứ theo lời chú sắp xếp là được Tần Tam Gia Lại liêm diêm ngủ tiếp Khúc Nhân Hồng và Mạnh Tiểu Lục Cùng với Đại Ngưu ra khỏi khách sạn Mạnh Tiểu Lục dẫn cáo bọn Đến một nhà hàng ăn sáng Đang ăn dở chừng Chợt thấy một cô gái vội vàng chạy khoa Lao bổ vào chỗ bọn họ Cô gái này phóc người cao ráo, làn da trắng muốt, gương mặt trông cũng dễ coi. Nhìn cách ăn mặc thì chắc là vợ lẽ của nhà giàu có quyền quý nào đó. Chính là Diệp Lam đóng giả. Diệp Lam chạy loạn choạn, bộ dạng hoảng hốt, đằng sau vẫn lại tiếng đuổi đánh ầm ỉ. Cô chạy tới nắp sau lưng mạnh tiểu lục, đại ngưu cũng nhiệt tình che chắn giúp cho một chút. Đám người đang đuổi theo Diệp Lam không theo tới chỗ họ tuyến đuổi bắt ồn ào đã chạy sang một con phố khác. Người ngoài không biết, chứ trong đám người đuổi bắt dịp làm ấy có khả trương lập hôm qua. Chỉ là khoảng cách xa, không cần lộ mặt, vì vậy y chẳng kiêng nể gì, cứ thoải mái kêu gào. Dịp làm nghiêng đầu nghe ngóng một hồi lâu, rồi mới đứng lên nói với mấy người bọn mạnh tiểu lục. Đại ân này không thể đáp tạ bằng lời. Ân cứu mạng không biết đền đáp làm sao. Sự việc khẩn cấp, Tiểu nữ tử, xin phép cáo biệt tại đây. Giám đá, bọn người kia chắc chắn đang ở xung quanh đây tìm cô, cứ đợi thêm một lát nữa, xác định an toàn rồi hãy đi." Mạnh Tiểu Lục nói. Khúc Nhân Hồng hiển nhiên không muốn chuốc lấy phiền phức, miễn cưỡng nói: "Bằng thiếu gia đúng là nam nhi nghĩa khí, lòng dạ chân thành, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha." Họ khúc này lấy làm khăm phột. Khúc gia, ông anh quá khen rồi. Mạnh Tiểu Lục ngại ngùng gãi đầu quay sang nói với Diệp Lam. Sao cô phải hoảng hốt lên bỏ chạy như thế? Đám người đang đuổi theo cô là ai vậy? Yên tâm đi, có chúng ta ở đây chắc chắn sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi đâu. Khúc Nhân Hồng ngẩn người lắc đầu gận cười thầm nhũ. Hey, khen nhà ngươi một câu Người đã tưởng thật luôn rồi hả? Còn chưa làm rõ xem sự việc thế nào mà đã nhảy ra nhận bừa, nhận bạ rồi. Đâu vậy làm anh hùng cứu mỹ nhân thế này rõ là ôm rơm rậm bụng. Lo chuyện bao đồng rồi còn gì? Diệp Lam vừa cảm ơn rối rít nhưng ánh mắt chưa chi bất định nói năng ấp úng mập mờ hết sức đáng nghi. Mạnh tiểu lục nói Nếu cô đã không muốn nói thật vậy thì mời đi đi. Diệp Lam thở dài một tiếng Tôi nói là được chứ gì Nhà tôi ở Dư Hàn Dạo trước cha tôi đến Giang Tây công cá Trên đường nghe nói là Bên các an đào được mộ lớn Có nhiều đồ tốt xuất thổ Bèn nhất quyết đi đường vòng qua các an Để tìm hiểu rõ ràng một phen Xem xem có kiếm được Một hai món đồ tốt gì không Kết quả Trên đường đi gặp thấy bọn trộm mộ Bọn chúng bị người khác trông thấy Bèn có ý giết người bịt miệng. Tôi và cha tôi trong lúc hoảng loạn chạy trốn bị lạc mất nhau. Cha tôi sống chết thế nào còn chưa có rõ. Còn tôi thì bị chúng bắt giữ. Sau đó <cười> bán tôi cho nhà này làm vợ lẽ Hôm nay tôi khó khăn lắm mới trốn ra được. Mong mấy vị đại ca đây cứu mạng. E là cô đây vẫn chưa có nói thật. Khúc Nhân Hồng hờ hẫn nói, chỉ thấy thân mình dịp lam bất giác nảy lên. Khúc Nhân Hồng tựa như không thấy, chậm rãi nói nhỏ nhẹ. Cô là yến tử, trong túi kia của cô, rốt cuộc đựng cái món gì, cô định như thế nào? Ông nói gì vậy, tôi không có hiểu. Dịp lam hiển nhiên có chút hoảng hốt. Khúc Nhân Hồng lạnh lùng hừ một tiếng. Hmm. Không hiểu phải không Được rồi Đại ngưu Lôi cô ta lên gặp quang đi Đừng đừng đừng đừng Sao ông anh nhìn ra được vậy Diệp Lam chột dạ hỏi Khúc Nhân Hồng nói Họ khúc này đi lại Tên giang hồ có gì Mà không gặp được chứ Hôm nay ta cũng không đổ oan Uổng cho cô Trong tối kia rốt cuộc là thứ gì Mang ra đây cho ta xem nào Thôi được rồi, trong bọc của Diệp Lam là một bức tranh Khúc Nhân Hồng mở quyển tranh ra chừng nửa thước Đột nhiên hít sâu một hơi khí lạnh Tranh của Mao Duyên Thọ Diệp Lam gật đầu Tôi nghĩ cách trà trộn vào nhà bọn họ Chính là vì bức tranh của Mao Duyên Thọ này Tranh của vị họa sư cung đình thời Tây Hán này Là loại nghìn vàng khó kiếm Cũng không biết có phải ông trời cố ý bẩn cực tôi hay không. Đúng lúc thành công thì các an lại xảy ra chuyện đào mồ quật mã này. Lẫm da sợ bên ngoài rồng rắn hỗn tạp. Trong nhà lại không có an toàn. Bèn thấy thêm người bảo vệ. Làm tôi muốn chạy cũng không chạy được. Hôm nay khó khăn lắm mới nhắm được cơ hội lén đi. Không ngờ lại gặp thấy ông anh đúng là đen đuổi. Cô thuộc nhà nào? Chỉ có thể nói là trong tứ đại môn phái thôi. Hôm nay bị ông nhìn thấu như thế này, còn mặt mũi nào mà nhắc đến nữa? Diệp Lam lắc đầu. Khúc Nhân Hồng suy tính hồi lâu, y muốn giữ lại bức tranh này, nhưng cưỡng đoạt hoặc kéo cô gái này đi gặp quan chỉ sợ bức tranh rốt cuộc cũng không lọt vào tay mình, mà lại còn giận đến hòa sát thân cũng không chừng. Có thể dò la được trong nhà người ta có tranh quý, lại trà trộn vào đó làm vợ lẻ như vậy. Cô gái trước mắt nhất định còn có đồng bọn nữa. Vậy thì... Nghĩ tới đây, Khúc Nhân Hồng bèn nói. Vậy đi, ta cho cô một tờ chi phiếu 2.000 đồng đại dương. Bức tranh này để lại cho ta. Cô tự mình bỏ trốn, đi đâu thì đi. Thế không được. Bức tranh này ít nhất cũng phải đáng giá 3.000 đó. Diệp Lam nói. Khúc Nhân Hồng cười khải. <cười> 3.000 đồng đại dương, cô thèm tiền đến muốn phát điên rồi hả? Với lại bỏ trốn giữ lấy cái mạng quan trọng hơn hay 1.000 đồng đại dương quan trọng hơn? Thế này đi, ta thêm 500 nữa. Được thì được, không được thì thôi. Ta trực tiếp áp giải cô lên gặp quang. Cùng lắm là mỗi người đi một ngã. Dịp Lam làm bộ sợ hãi gật đầu lia lia. Khúc Nhân Hồng lập tức lấy ra một sắp chi phiếu. Y còn muốn xem xét kỹ càng. Xong lại e ngại xung quanh đông người nhiều kẻ dầm ngó. Trong lòng ngứa ngấy như thể trăm ngàn bóng vuốt đang cào xé. Đột nhiên, tiếng hò la đuổi bắt lại vang lên. Dịp Lam vơ lấy đống chi phiếu trên bàn rồi co giò bỏ chạy. Khúc Nhân Hồng cũng hài lòng gật đầu. Nhìn phản ứng của cô gái Chuyện này chắc là không phải giả trá rồi Mạnh Tiểu Lục thấy thế Trong lòng không khỏi lấy làm tức cười Thử nói xem Khúc Nhân Hồng có thông minh không Đương nhiên là thông minh Nhưng y lại bị lũ biệt bợm Còn thông minh hơn cho vào trồng Kẻ lừa đảo Cao Minh Có nhiều lúc sẽ cố ý để lại một chút sơ hở Câu chuyện quá hoàng mỹ Con người quá hoàng mỹ Đều không đáng tin cậy Về vậy phải có khuyết điểm Có sơ hở sẽ khiến người ta tin tưởng hơn. Nếu người bị lừa phát hiện ra điểm sơ hở này, sẽ có tâm lý chiếm được thế thượng phong, cho rằng mình thông minh hơn kẻ khác, có thể nắm giữ mọi thứ, từ đó dẫn đến tự mình gặp mình. Mấy người rõ bước trở về khách sạn gặp Tần Tam Gia, nhưng Khúc Nhân Hồng lại không hề nhắc đến chuyện lúc nãy, sợ Tần Tam Gia đối kỵ với mình, chỉ để lại đại ngưu ở khách sạn trong đồ. Còn mình thì cùng mạnh tiểu lục và tầng tam gia bạc bạc về hành trình của ngày hôm nay. Họ không thể ngờ được, trò này vẫn còn hậu chiêu. Có điều, màn tiếp theo sẽ lập tức diễn ra. Trương lập giả làm dịp quản gia sắp sửa bước lên sân khấu. Ba người đi bộ lên phố lớn, định đến tiệm đồ cổ tìm chút bảo bối. Mạnh tiểu lục giả bộ nheo nheo mắt, kêu toán lên với tầng tam gia và khúc nhân hầm. Ê, dịp tổng quản kia Kết quả Gã liền bị Tần Tam Gia bịt chặt miệng lại Chú em Chú xem tình hội dịp kia lén là lén lúc Đã nói là hôm nay đến tìm gặp chúng ta Mà chưa từng lộ mặt Tôi nghĩ bên trong chắc có điều gì khổ quái Vậy đi Chúng ta liền bám theo hắn Xem rốt cuộc hắn ta muốn làm cái gì Tần Tam Gia nói Khúc Nhân Hồng vội vàng gật đầu Được đó, được đó Vậy e rằng không được tốt lắm Đường lớn thanh thang Ai đi nẻo đó Vẫn cứ là hắn lo việc của hắn Chúng ta lo việc của chúng ta thôi Mạnh Tiểu Lục trả lời Khúc Nhân thần cười cười nói Chú em này vẫn còn trẻ người non dạ quá Vậy tối nay chúng ta gặp lại nha Nói đoạn Mạnh Tiểu Lục ôm quyền từ biệt Hai người kia không nghi ngờ gì cả đều cho rằng gã cảm thấy canh cánh trong lòng về chuyện tranh chấp hôm qua. Vậy là, Mạnh Tiểu Lục thoát thân được. Kỳ thực cho dù Khúc Nhân Hồng và Tần Tam Gia có đồng ý với kiến nghị của gã, Mạnh Tiểu Lục vẫn sẽ kiếm cớ cáo từ để cho hai người họ trông thấy Trương Lập là nhiệm vụ cuối cùng của Mạnh Tiểu Lục trong màn này. Cho dù hai người không đi theo Trương Lập cũng sẽ vòng vào xuất hiện trước mặt bọn họ. Với biểu hiện xuất sắc của Trương Lập, Bọn họ chắc chắn sẽ không ngờ vật trong lòng Rốt cuộc vẫn sẽ bám theo y mà thôi Sau khi mạnh tiểu lục bỏ đi Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng bám theo Trương Lập ra khỏi thành Hai người không lộ ra sơ hở gì Mà Trương Lập dường như cũng hoàn toàn không hay biết Đi được chừng một tiếng đồng hồ đã tới vùng hoang vu vắng vẻ Trương Lập đột nhiên lấy ra một món đồ Mắt Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng cũng không phải quá kém Định thần nhìn kỹ liền giật nảy mình Xem ra bọn họ đúng là đã nhìn nhầm người này rồi Tay dịp tổng quản này không ngờ còn có bản lĩnh như thế Chỉ thấy dịp tổng quản lấy ra một chiếc la bàn Sau đó ngó nghiêng bốn phía Làm cho tầng tam gia và khúc nhân hồng vội vội vàng vàng Ép chặt người xuống đất nắp đi Sợ bị đối phương nhìn thấy Dịp tổng quản nằm bò ra đất bốc lên một nắm đất ngửi ngửi Sau đó lấy ra mấy đoạn ống nối vào với nhau Thứ này sau khi nối lại trông giống như một chiếc sẻn, nhưng đầu đằng trước lại là hình nửa ống tròn. Tuần Tam Gia không biết đó là thứ gì, nhưng khúc nhân hồng nhiều năm kinh nghiệm trên giang hồ hơn, thấp dọng giải thích. Đây là sẻn đào sâu, hay còn gọi là sẻn lạc dương. Món đồ này mới nổi lên mấy năm trước. Ông xem kìa, hắn còn bốc đất lên mũi ngửi. Đây là phép cũ. Làm vậy là để xác định mục tiêu phương vị Đâm sẻn xuống càng chuẩn sát hơn Dịp tổng quản đâm sẻn xuống đất rút lên Quan sát thứ dính trên thân sẻn Sau hai ba lần như vậy Y đột nhiên hân hoang ra mặt Gần như sắc khua chân múa tay đến nơi Ngay sau đó liền vội vội vàng vàng bỏ đi luôn Đợi dịp tổng quản đi rồi Tần tham gia và khúc nhân hồng nắp trong lùm cây Mới đứng thẳng người lên Tần tam gia xoay eo nói Người này là thầy phong thủy à Đúng là nhìn lầm người rồi Tôi còn tưởng hắn là quán gia nhà nào nữa cơ Cũng chưa chắc hắn không phải là quản gia Rất có thể là nhà quyền quý nào đó mời riêng về để tìm của báo cho họ Vì vậy hắn mới ít tiếp xúc với người khác Trầm lặng ít nói để phòng họa từ miệng mà ra Cũng vì thế mà hôm nay hắn không đến tìm chúng ta đó. Dùng la bàn xem phong thủy, định vị một cách đại khái huyệt báo phong thủy. Sau đó dùng xẻng lạc dương đâm xuống đất, xác định chất đất bên dưới có huyệt mộ tồn tại hay không. Người này giỏi đấy. Khúc Nhân Hồng giải thích. Tần Tam Gia gật đầu. Vậy chúng ta có thể được chia một chén canh ở chỗ này không? Nếu lấy được đồ tốt từ đây Thì còn đáng giá hơn mò mẫm tìm kiếm ngoài chợ nhiều lắm Khúc Nhân Hồng ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói Chuyện này cũng có rủi ro đó Tôi với ông tuy là thích tham gia vào chuyện này thật Nhưng như hai chúng ta thì cũng không có đến mức Phải vì chuyện này mà liều mạng ở đây làm gì Chúng ta cứ vẫn nên tính kế lâu dài cẩn thận là hơn Màn đêm sắp buông xuống Canh thủ lúc cửa thành chưa đóng Khúc Nhân Hồng và Tần Tam dẫn theo đại ngưu quay lại. Đồ cốm và bức tranh để ở khách sạn họ không yên tâm họ bèn gửi vào ngân hàng còn đổi ra mấy tấm chi phiếu và tiền mặt sau đó đi thẳng một mạch đến chỗ ban sáng. Sắc trời tối dần sau tiếng trống canh đầu Tần Tam Gia và Khúc Nhân Hồng đã gà gật buồn ngủ. Cũng may là họ mang theo cả rượu và thịt tay trái một miếng thức ăn Tây phải một ngậm rượu khủng miễn cưỡng cầm cự được. Qua tới canh 2, đột nhiên dưới ánh trăng có mấy người lắm la lắm lét lần mò đi tới. Họ cắm khúi làm việc, bắt đầu đào bới, nhanh chóng đào ra được một cái hang trộm, rồi có người chui vào bên trong. Chừng thời gian đốt hết một nén hương, người bên trong chui ra lôi ra trong lòng một cái bọc. Khúc nhân hồng và tầng tam gia ở xa, lại đương lúc nửa đêm, Không nhìn rõ trong cái bọc mấy người kia mở ra rốt cuộc là thứ gì. Có điều là động tác nhảy nhót reo hò của bọn họ có thể đoán ra được chắc chắn là đồ tốt. Tần tam gia tháp giọng nói, không thể đợi thêm nữa. Khúc Nhân Hồng liếc nhìn đại ngưu một cái đầy ẩn ý. Y đã dặn dò đại ngưu rất kỹ, tối nay tuyệt đối không được cậy mạnh. Nếu thực sự nảy sinh cãi vả, vậy thì chạy là thượng sách. Sự an toàn của tầng tam gia phải đặt ở phía sau Quan trọng nhất là bảo vệ họ Khúc Y trước Khúc Nhân Hồng hơi lo lắng Y cũng không biết Đại Ngô nghe loạt tai hay không Tên này rất trung thành Chỉ là đôi lúc hơi cứng nhắc Ba người rón rén đi về phía bên kia Đám người nọ vẫn chưa phát giác ra Đang bận rộn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Khi họ phát hiện ra Hai bên đã đứng đối mặt với nhau rồi Lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa. Đám kia tổng cộng có bốn người đều che kín mặt mũi miệng, không nhìn rõ tướng mạo Cả bọn đều nhao nhao cầm vũ khí lên tay nhấp nhởm chuẩn bị. Người cầm đầu trong có vẻ quê mùa hình như là người bản địa, y quát lên. Các ngươi làm gì vậy?